Hiên ngược lên sửng sốt nhìn hậu. Trong lòng ăn chật bùng lên một sự mâu thuẫn rất buồn cười. Anh cũng muốn chị em hậu dọn đi để trả lại sự tự do và riêng tư cho gia đình. Nhưng cùng lúc ấy, anh lại bực tức vì biết rằng chị em hậu sợ dĩ bỏ ra đi là bị giận anh. Anh muốn việc chị em hậu chọn ra riêng. Phải là do ăn thu xếp. Chứ không thể vì hờn dỗi mà bỏ đi như vậy. Nghĩa là fan có quyền giận hậu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 Dọn chén đũa của mình bưng sang bồn rửa chén rồi lủi thủi đi vào phòng hiên đã trang điểm xong đang thay quần áo nàng mặc chiếc áo đầm giả hội cắt thấp phía trên và đằng sau xẻ sâu đến quá nửa lưng mới ở mỹ sang một tháng dấu vết của gió biển và ánh nắng philippines đã nhả hết trả lại cho hiên nước da trắng hồng mơn mởn chiếc áo đầm hở vai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 dù sao ăn cũng là ăn của nó nhưng ăn mang thẳng tâm theo làm chi cho tội nghiệp con yên hôm qua chút xíu nữa là nó hát bị vấp nó đang hát nhìn thấy thằng tâm nó không hát được ăn thông cảm cho nó hậu vì quá thương em mới phải xuống nước ngỏ lời năn nỉ phan dù trong lúc rất ớt ức nhưng không ngờ phan không siêu lòng Hai anh em Như hai chiếc xe đi ngược chiều nhau Mỗi cái Chuyên chở một gắn nặng Sẵn sàng lật sang bất cứ lúc nào Hậu tức Phan Vì Phan cu mang một đứa mất dậy Trong lúc Phan tức hậu Vì thấy thằng Tâm là người tử tế Và bị chị em hậu lợi dụng quỵt tiền rồi bỏ rơi Không nhắc đến thì thôi Mà hết Gọi đến Tên Tâm